Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Để 3262 chương nuốt chứng huyến linh thiên Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Bình tâm đến thuyết, Lâm Hiên cũng không rõ ràng lắm Không sai, hắn không quá lớn nắm chắc Đối phương dù sao cũng là độ kiếp kỳ Hơn nữa thực lực xa không phải Phủ thông cương thi có khả năng so sánh Mặc dù chính mình xảo diệu tính toán Nhưng hắn tạm thời thi triển Không suốt tốc độ pháp tắc Có thể tưởng tượng muốn một lần là xong Như trước cũng không dễ dàng Cái này cấp bậc tồn tại Hoặc nhiều hoặc ít đều tu luyện có nhất Lưỡng trùng bảo vệ tánh mạng bí thuật Tưởng muốn nhất kích tất sát Thật là năn Bất quá không quan hệ Hắn coi như không ngã xuống Cũng tuyệt bất khả Năng lông tóc không tổn hao gì chạy thoát. Chỉ cần đối phương bị bị thương nặng, phía dưới đấu pháp, liền xét dễ. Ràng rất nhiều, chính mình sớm muộn phải người thắng. Lâm Hiên không khẩn cấp, hiện tại tình thế đối với chính mình có lợi. Đáng ghép. nọ cương thi lão nha lộ ra ngoài trong mắt càng là toát ra nhất lũ. Quán độc, nét mặt trở nên càng phát ra hung ác đáng sợ. Tiên thiên linh bảo quả nhiên không phải chuyện đùa, chính mình quá. Lớn ý, rơi vào tiểu tử này bấy dập trong giảm. Trong lòng hắn hối hận không thôi, nhưng tự nhiên sẽ không ngồi chờ. Chết, vung lên đầu, phát ra gầm lên giận dữ. Theo sau hắn tóc tăng vọt đứng lên, vốn là chính là tử hắc sắc, giờ. Phút này càng là có như tung bay ma xà, tại giữa không trung linh. Hoặc vốn éo như thế, đem lâm hiên kiếm quang ngăn trở. Bất quá không có sử dụng, kiếm quang số lượng quá nhiều, người nầy đầu. Tóc sở huyến hóa ra tới vũ khí mặc dù không phải chuyện đùa, nhưng có. Thể ngăn trở một nửa công kích liền không sai. Này dạng đi xuống, hắn như trước khó thoát ngã xuống kết cục. nọ cương thi trên mặt toát ra một tia huyết tuyệt ý đột nhiên hay sai nhau, làm nhất cái ôm vai động tác theo sau tách ra. Xoẹt xoẹt. Tiếng xé gió đại phóng như mưa đá tiêu hạ đảo truyền vào cái lỗ, tai tùy thời nương theo chính là vô số ngăm đen sắc chảo mang hiện lên. Dựng lên, mật như hạt mưa loại hướng tới bốn phía tuôn ra mà đi. Những này sắc bén chảo mang cùng kiếm quang hung hăng đụng chung. Một chỗ Úi lực mặc dù có sở không kịp, nhưng xem ra tựa hổ năng lực miễn. cứng hóa giải nguy cơ. Lâm Hiên trên mặt không khỏi toát ra một tia âm ẩm ý Người này quả nhiên khó đối phó. Nhưng Lâm Hiên tự nhiên sẽ không nhìn vào hắn thoát hiểm. Tay phải dơ lên, nhất quyền hướng trước đà khởi. Thường thường không kỳ, đã có không gian ba đồng tùy thời dựng lên. Này ẩm chứa lực lượng pháp tắc nhất quyền Như tại bình thường lúc Đối phương cũng không khó hóa giải Tuy nhiên giờ này khắc này Hắn Đúng là luống cuốn tay chân lúc Lâm Hiên nắm bắt thời cơ được vừa đúng Đối phương muốn tránh cũng Không được Vừa vặn bị một quyền này đánh trúng Thình Thịch Như nước chảy sao băng lạc Hung hăng hướng phía trước tạp rơi xuống Đi Liện ngay đó quán xuyên số lượng tòa Sơn Phong có thể nghĩ nó nhất quyền uy lực như thế nào không phải chuyện đùa. Thất chi đông ngấu thu chi tang du mất đông ngấu thu tang du đối. Phương mặc dù tránh thoát cửa cung tu du kiếm công kích nhưng một quyền này lại gần cách 10 phần. Tối hậu nhất cái hú to xuất hiện ở trong tầm mắt. Phía trước vài tòa sơn phong, vẻn vẹn là bị quán xuyên mà thôi tối. Hậu một tòa cao sơn, lại cả cây sụp xuống rớt, hắn bị toái thạch chôn Đi vào, tận dụng thời cơ. Lâm Hiên trên mặt toát ra một tia hoan hỉ, cùng nương theo còn có sát, khí. Tay phải phất một cái, nhất đảo pháp quyết điểm xuất. Huyến Linh Thiên Hỏa hừng hực cháy bùng, nhảy lên cao khởi hơn mười. Trượng cao hỏa diễm. Theo sau thanh tiếng kêu truyền vào cách lỗ tai châu lạc ngọc bàn. Một. cái con thật lớn phượng hoàng hiện lên. Hai cây hai cánh một cái thần quang sáng lạn nhất mỗi cái người. Nắm tay lớn nhỏ phù văn dâng lên xuất ra như tên rời cung đụng giống. Như nọ toái thạch bên trong. Oanh. Phượng hoàng bay đến trên đường lại dựa dị biến thành xanh thắm sắc. Cùng nương theo chính là độ ấm chợt rơi chậm lại đáng sợ kỳ hàn tùy. Thời dựng lên tràn ngập tại cả cây thiên địa phản phất biến thành. Băng thiên tuyết địa. Đáng ghét Nỏ cương thi kinh sợ giao tập như là chính mình lúc toàn thành công. Kích như vậy tự nhiên không để vào mắt. Thực nhẹ nhàng là có thể phá vỡ. Tuy nhiên vừa mới hắn gần lâm hiên nhất quyền. Ở mặt ngoài nhìn chỉ có nhất kích tuy nhiên lại ẩn chứa có pháp tắc Chi lực May là là chân tiên thân thể trước người đã từng thiên truy bách Luyện quá nếu không như vậy ngã xuống cũng là có có thể Hắn đương nhiên không đến mức nhưng nhất thời chỉ chốt lát cũng Không cách nào đem pháp lực nhắc tới Như vậy vậy sao ứng phó trước mắt nguy cơ đáng ghét, một lần nước cờ không cẩn thận thua toàn bàn tiểu gia hỏa. Nay nắm chắc thời cơ năng lực, vị miễn quá không vào chuẩn mực. Tuy nhiên hiện tại tà oán không có sử dụng. Cứ việc tình cảnh không lợi đến cực chỗ, hắn như trước sẽ không ngồi. Chờ chết. Nọ cương thi trong mắt lệ mang hiện lên, nhất cái tất cho phép cao. Nguyên anh tại cái đó đỉnh đầu hiện lên xuất gia. Dung mạo cùng cái đó so sánh phản phất Người này quả nhiên như lâm Hiên suy đoán Là hiếm thấy tu luyện Có nguyên anh thi vương tới Thân thể bị tròn kích Không thể đồng đẩy Nhưng nguyên anh không Chút nào ảnh hưởng cũng không Giờ phút này Huyến Linh Thiên Hỏa biến thành Phượng Hoàng Đã trải qua Vọt tới gần chỗ Lâm Hiên ngã có chút hảo kỳ Nhìn hắn phải như thế nào ứng phó sau lại xảy ra những cách đó mở rộng tầm mắt một màn. Đối phương thâm hít sâu cư nhiên một cách đem huyến linh thiên hỏa. Nuốt đi vào. Không sai, nuốt lấy. Tưởng tưởng liền cảm giác được khó có thể tin nổi. Nguyên anh cao bất quá tất cho phép huyến linh thiên hỏa biến thành. Huyến xuất ra phượng hoàng, lại thân dài mấy trượng có hơn. Lớn nhỏ cách xa. Này dạng cũng có thể một cái thôn lạc tưởng tưởng. Đều cảm giác được có chút thái quá khoa trương. Tuy nhiên lâm hiên tận mắt thấy phủ nhận cũng không có tác dụng tu. Tiên giới chuyện tình vốn là lại không thể dùng lẽ thường nhìn. Ngấm quái vật kia Nguyên Anh cũng quá hung dữ. Bất quá cư nhiên dám đem huyến linh thiên hỏa nuốt hết đến tột cùng. Nên hắn gan lớn còn là ngô xuẩn ni. Quả thực là không biết sống chết. Lâm hiên nhất đạo thần niệm phát ra. Tưởng muốn khu động ma hỏa tuy nhiên nhưng không có sử dụng chính. Mình cùng huyến linh thiên hỏa gian giữa tâm thần liên hệ bị chặt. Đức Vậy sao có thể ni? Này hỏa diễm chính mình tu luyện mấy ngàn năm từ lúc ngưng đan kỳ lúc. Sau này cũng đã có được. Có thể nói phải nương theo như thế chính. Mình tu tiên đường. Một mạch đi tới Như không tính bảo vật Huyến Linh Thiên Hỏa tuyệt đối là chính mình Sở trường nhất công phu Sớm hơn đã đến luyện hóa từ tâm tình trạng Cùng tâm thần gian giữa liên hệ Vậy sao có thể bị chặt đứt ni Chính mình trải qua đấu pháp vô số Tuy nhiên này chủng tình hình Cũng là cho tới bây giờ chưa từng gặp phải quá Bất quá hiện tại cũng không có thời gian đi nghiên cứu kỹ. Cao thủ quá khai trích tranh ly hào trước mắt một màn mặt dù không. Hợp với lẽ thường nhưng Lâm Hiên cũng không có thời gian đi từ từ. Miệt mày theo đuổi. Việc cấp bách là đem đối phương diệt sát tại nơi này. Lâm Hiên tay phải sơ lên sát bén kiếm quang lại lần nữa phi bắn. Xuyên qua. Nguyên Anh lại thân hình chợt lóe trở lại Cương Thi ở trong thân thể. Theo sau thân hình của đối phương nhất trận mơ hồ tất cả kiếm quang. Đều rơi tại khoảng không. Giờ này khắc này Cương Thi cử ly mặt Nguyệt Thiên Vô Điện quá xa. Không gian Pháp tắc khởi không tới quấy nhiễu sử dụng với là đối. Phương lại lần nữa khôi phục thành cấp tốt. Đáng dép. Ngươi cư nhiên nuốt lấy ta huyến Linh Thiên Hỏa. Huyến Linh Thiên Hỏa, tên không sai, bất quá này hỏa diễm nếu là băng. Hàn thuộc tính đối bổn vương đến thuyết, chính là đại bổ cư nhiên. Muốn dùng hắn đối phó ta, ngươi quá ngây thơ rồi. Cương thì đắc ý. Tiếng cười chuyện vào cách lỗ tai. Chưa xong còn tiếp. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của...